Thực hành Pháp Phật Dược Sư Phần Dẫn Nhập Khi bạn thực hành Pháp Phật Dược Sư này để giúp cho một bệnh nhân hay một con vật bị đau ốm hoặc đang hấp hối, bạn hãy quán tưởng bảy Đức Phật Dược Sư, vị này ở trên vị khác và vị dưới cùng ở lơ lửng phía trên người ốm hay con vật bị ốm. Trước tiên, ta hãy quán tưởng Đức Như Lai, thiện danh xưng các tường phương Phật ở bên trên hết. Cam lộ xuất ra từ ngài, tinh hóa cho chúng sinh đó, thoát khỏi tất cả nghiệp chướng bất thiện. Hãy xưng tán hồng danh Đức Như Lai, thiện danh xưng các tường phương Phật bảy lần. Sau đó, Quán tưởng Cam lộ thấm vào Đức Phật ở kề ngay bên dưới. Tiếp tục theo cách như vậy, hãy xưng tán hồng danh của mỗi Đức Phật bảy lần, rồi Quán tưởng Cam lộ thắm vào đức Phật kế tiếp bên dưới nữa. Với đức Phật Dược Sư ở dưới cùng, hãy trì tụng mật chú với số lần tùy ý và một lần nữa, hãy quán tưởng sự tinh hóa mãnh liệt. Hãy nghĩ rằng bệnh nhân hay con vật bị đau ốm đó đã được hoàn toàn tịnh hóa. Hãy nghĩ rằng không có bất kỳ nghiệp xấu ác nào còn hiện hữu trên dòng tương tục tâm thức của chúng sinh bị bệnh đó nữa. Thân của họ đã trở nên thanh tịnh và trong sáng như pha lê Rồi Đức Phật Dược Sư tan vào ánh sáng thấm vào thân chúng sinh đó và gia hộ để cho thân, khẩu và tâm của chúng sinh đó trở thành một với thân thiên liêng, khẩu thiên liêng và tâm thiên liêng của Đức Phật Dược Sư Tâm của chúng sinh đó chuyển hóa thành tâm thiên liêng của Đức Phật Dược Sư Hãy thiền định mãnh liệt về tính chất hợp nhất này Sau đó, bạn có thể nghĩ rằng các tia sáng xuất ra từ Đức Phật Dược Sư sẽ tình hóa tất cả các chúng sinh hữu tình, nhất là những bệnh nhân ung thư, S, cũng như các bệnh khác nữa. Hoặc bạn quán tưởng bảy Đức Phật Dược Sư ở trên đỉnh đầu của mỗi chúng sinh hữu tình và tình hóa họ theo cách như vậy. Đặc biệt, hãy chú tâm mãnh liệt vào bệnh nhân hay con vật mà bạn đang cầu nguyện. Nhưng cũng nghĩ rằng, đang có bảy đức phật dược sư ở trên đỉnh đầu của mỗi chúng sinh hữu tình khác. Động cơ Hãy bắt đầu bằng việc khởi lên một động cơ thanh tịnh để làm cho việc thực hành pháp thiền định này được lợi lạc lớn nhất qua việc trở thành nguyên nhân giúp bạn đạt đến sự giác ngộ thành tựu viên mãn. Như vậy, bạn mới có khả năng giải thoát tất cả chúng sinh khác khỏi mọi khổ đau và nhân của khổ đau và đưa họ đến giác ngộ viên mãn. Hãy nghĩ rằng, mục đích của đời tôi không phải là giải quyết các vấn đề của riêng tôi và tìm kiếm hạnh phúc của riêng tôi. Mục đích của đời tôi chính là việc giải thoát tất cả chúng sinh khỏi mọi khổ đau và nhân khổ đau của họ và mang họ đến hạnh phúc vô thượng của giác ngộ viên mãn. Vì lý do này, tôi cần phát triển tâm, phát triển trí tuệ và từ bi. Bằng việc thực hành con đường chữa trị tâm linh này tôi loại bỏ tất cả mọi che chứng thô và vi tế khỏi tâm mình để đạt được điều đó tôi cần được sống lâu và cần loại bỏ mọi chướng ngại bên ngoài như bệnh tật và chướng ngại bên trong như các suy nghĩ và hành động bất thiện cùng với các chủng tử của chúng trong tâm tôi do đó để làm lợi lạc và mang hạnh phúc đến cho mọi chúng sinh tôi sắp thực hành pháp thiền định này về bảy vị Phật Dược sư. Quán tưởng, hay quán tưởng một hoa sen hiện ra lơ lửng cách trên đỉnh đầu bạn khoảng một tấc. ở giữa hoa sen đó là một mặt trăng màu trắng có hình cái dĩa và vị thầy gốc của bạn, tinh túy pháp thân của chư Phật hiện thân hình tướng Đức Phật Dược sư ngự trên dĩa mặt trăng đó. Ngài có màu xanh da trời và thân Ngài phát ra ánh sáng xanh. Tay phải Ngài bắt ấn bàn các thực chứng tối cao. Bàn tay đặt trên đùi phải và cầm nhánh cây Arura bằng ngón cái và ngón tay trỏ. Tay trái trong tư thế bắt ấn tập trung đang cầm một cái bát lưu ly đựng đầy nước cam lồ. Ngài ngồi trong tư thế kim cang và khoác ba tấm áo ca Ngài có đủ mọi hiện tướng và phẩm hành của một vị Phật. Quy y và Pháp Bồ Đề Tâm Từ nay cho đến khi giác ngộ phiên mãn, con xin quy y nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng nhờ công đức con tích tụ được bằng thực hành bố thí và các ba la mật khác. Cầu mong sao con nhanh chóng thành tựu Phật quả để dẫn dắt tất cả chúng sinh hữu tình đến bờ giác ngộ. Ba lần. Phát khởi tứ vô lượng tâm Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình tràn ngập tâm xã, thoát khỏi tham ái và sân hận. Mong sao chúng sinh hữu tình đạt được điều đó. Còn quyết tâm làm cho chúng sinh hữu tình tràn ngập tâm xã, thoát khỏi tham ái và sân hận.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 rất nhanh chóng đạt được trạng thái trân quý của Phật quả phiên mãn vì lý do này con sẽ thực hành pháp du dạ này của Đức Phật Dược Sư Cầu Nguyện Bảy Nhánh Con phụ phục đảnh lễ Đức Phật Dược Sư với thân, khẩu, ý và dân cũng vô số phẩm Phật hiện thực cũng như từ tâm hóa hiện Con xin sám hối những tội lỗi từ vô thủy đến nay và khoan hỷ tán dương những phước đức của tất cả chư Phật và chúng sinh. Xin khẩn cầu Đức Phật Dược sư ở lại cho đến khi cõi luân hồi chấm dứt và quay bánh xe pháp dẫn dắt chúng con tất cả chúng sinh hữu tình nhờ công đức của con và các chúng sinh khác cầu mong con đạt được bồ đề tâm và phật tánh vì lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình. Dân cúng Mạng Đà La, Tùy Ý Mặt đất này được trang hoàng với hoa và khương núi tu di, bốn lục địa, mặt trời, mặt trăng. Được quán tưởng đây là Phật địa và con dân cúng các ngài. Cầu xin tất cả chúng sinh hữu tình, được an lạc trong cõi tình độ này. Idam Guru Ratna, Mandala Kam Niyatayami Các lời tụng khẩn cầu. Con tâm thành khẩn, cầu đức như lai dược sư Phật. Thân thiên liên bằng ngọc lưu ly xanh biết biểu hiện trí toàn giác và tâm từ bi mênh mông như không gian vô tận. Khẩn xin Ngài gia hộ cho con. Con thành tâm khẩn cầu bậc đạo sư dược sư Phật, đứng đại bi. Tay phải của Ngài cầm một cây thuốc là phu của mọi loại thuốc biểu thị lời nguyện của Ngài cứu giúp chúng sinh khốn khổ trong cõi luân hồi vì 424 thứ bệnh, khẩn xin Ngài gia khổ cho con. Còn thành tâm khẩn cầu Bậc Đạo Sư Dược Sư Phật, đấng đại bi, tay trái của Ngài đang cầm một bát đựng nước cam lồ, biểu thị rằng Ngài nguyện ban nước cam lồ bất tử tuyệt diệu của chánh Pháp để loại bỏ mọi sự suy thoái như bệnh tật và chết. Khẩn xin Ngài gia hộ cho con Bởi vì các Ngài bảy vị Phật dược sư đã cởi lên những đại nguyện vô lượng trong quá khứ cam kết rằng các đại nguyện đó sẽ được thực hiện trong thời mạt Pháp Khẩn xin các Ngài trực tiếp hiển bày cho con và các chúng sinh hữu tình khác thấy được sự thật của các đại nguyện này Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã khoan hỷ tán dương rằng Nếu ai chuyên tâm thực hành cúng dường và cầu nguyện các ngài là bảy Đức Phật Dược Sư thì sẽ nhanh chóng được gia hộ. Con khẩn cầu các ngài vì tâm đại bi xin hiển bày cho con và các chúng sinh hữu tình khác thấy được năng lực này. Quán tưởng Hãy quán tưởng phía trên đỉnh đầu Đức Như Lai Dược Sư Phật có một phi ngọc như ý. Bản chất tinh túy của phi ngọc đó Chính là vị đạo sư của bạn. Trên đầu Ngài là một hoa sen và dĩa mặt trăng. Và Đức như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Phật Toàn thân màu đỏ đang ngồi trên dĩa mặt trăng. Tay phải bắt ấn ban các thực chứng tối thượng. Tay trái bắt ấn tập trung nhất tâm. Tiếp theo trên đầu vị Phật thứ hai này là một hoa sen và dĩa mặt trăng. Và Đức Như Lai Pháp Hải lôi âm Phật Toàn thân màu vàng đang ngồi Hai tay bắt ấn giống như vị Phật ở ngay kế bên dưới Tiếp theo trên đỉnh đầu vị Phật thứ ba này Là một hoa sen và dĩ mặt trăng Và trên dĩ mặt trăng là Đức Phật Như Lai Vô ưu tối thắng các tường Phật Thân màu hồng, hai tay bắt ấn tập trung nhất tâm Tiếp theo trên đầu vị Phật thứ tư này Là một hoa sen và dĩa mặt trăng Và trên dĩa mặt trăng là Đức Như Lai Kim sắc bảo quan diệu hạnh thành tựu Phật Thân màu vàng nhạt Tay phải bắt ứng diễn giải Pháp Và tay trái bắt ứng tập trung Tiếp theo, trên đầu vị Phật thứ năm này Là một hoa sen và dĩa mặt trăng Trên đó là Đức Như Lai Bảo nguyệt trí nghiêm quan âm tự tại Phương Phật thân màu vàng đỏ, hai tay bắt ấn giống như vị Phật ở ngay kế bên dưới. Trên đỉnh đầu vị Phật thứ sáu này là một hoa sen và dĩa mặt trăng. Trên đó là Đức Như Lai thiện danh Xưng các tường phương Phật thân màu vàng, hai tay bắt ấn giống như vị Phật ở ngay kế bên dưới. Khẩn cầu các vị Phật dược sư, bạn chấp hai tay và phủ phục lại sát trên sàn nhà, vừa lại vừa đọc bảy lần lời khẩn cầu với hồng danh từng vị Phật, và bạn khởi lên sự chân thành tận đáy lòng mình, quy y vào vị Phật vừa xướng danh để bảo đảm cho lời khẩn cầu của bạn được có kết quả nhanh chóng, cho dù là bạn đang cầu sinh cho một bệnh nhân đang phục hồi, hoặc cầu sinh thành công trong công việc riêng hay cho một pháp sự. Nếu bạn đang hình trì phá Phật Dược Sư này cho một người đang hấp hối hay đã chết rồi, bạn hãy khởi lên trong tâm mình sự cầu sinh cho người đó được tái sinh ở một cõi tịnh độ hay ở các cảnh giới cao. Sau lần tụng thứ bảy, khi bạn tụng lời khẩn cầu, hãy quán tưởng vị Phật Dược Sư ở bên trên sẽ hòa nhập vào vị Phật Dược Sư ở ngay kế bên dưới. Sau đây là các lời khẩn cầu con thành tâm đảnh lễ cúng dường và quy y nương tựa vào đức như lai thiện danh Xưng các tường phương phật đấng tối biết chân tánh của mọi sự đấng toàn giác dứt trừ mọi ô nhiễm bảy biến cầu mong sao đại nguyện mà đức phật đã phát khởi cũng như các lời nguyện con đang khẩn cầu tất cả đều được trở thành sự thật ngay tức thì cho con và cho tất cả chúng sinh hữu tình khác Lúc này, bạn hãy quán tưởng rằng Đức Như Lai thiện danh xưng các tường phương Phật hoan hỷ chấp nhận lời khẩn cầu của bạn và rót xuống người bạn nước cam lồ để tẩy sạch tất cả bệnh tật, ma quỷ ám, nghiệp chứng xấu xa khỏi thân và tâm bạn. Rồi Đức thiện danh xưng các tường phương Phật tan thành ánh sáng hòa nhập vào Đức Bảo Nguyệt trí nghiêm quán âm tự tại phương Phật. Bạn cũng quán tưởng như vậy Sau khi đọc câu khẩn cầu này với từng vị Phật sau đây Con thành tâm đảnh lễ, cúng dường và quy y Nương tựa vào Đức Như Lai bảo nguyệt trí nghiêm Quán âm từ tại phương Phật đấng thấu biết chân tánh mọi sự đấng toàn giác dứt trừ mọi ô nhiễm Bảy lần Cầu mong sao đại nguyện mà Đức Phật đã phát khởi Cũng như các lời nguyện con đang khẩn cầu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 các tia sáng trắng bất tận xuất ra từ thân thiên niên và từ tiên của đất như lai dược sư phật chiếu thẳng đến làm cho thân bạn ngập tràn ánh sáng từ đầu đến chân các tia sáng tịnh hóa cho bạn sạch hết tất cả bệnh tật ma quỷ ám cùng với nhân của chúng và tẩy sạch mọi nghiệp chướng thân của bạn trở nên trong suốt như pha lê rồi đến lần thứ hai và lần thứ ba Ánh sáng trót đầy vào thân là bạn tràn ngập đại hỷ lạc. Sau lần thứ ba, Đức Phật Dược Sư tan vào ánh sáng trắng hoặc xanh da trời và hòa nhập vào thân bạn qua đỉnh đầu. Dòng tương tục tâm thức của bạn hoàn toàn được tịnh hóa và bạn trở thành Đức Phật Dược Sư. Nếu bạn chưa nhận đại lễ quán đảnh, giai đoạn tan tra hành động hay tan tra du dạ tối thượng, thì phải quán tưởng Đức Như Lai Dược Sư Phật tan vào ánh sáng, đi vào người mình qua điểm giữa hai chân mày, gia hộ cho thân, khẩu và tâm của bạn. Ngay tim bạn xuất hiện một đóa sen và một đĩa mặt trăng. Ngay trên chính giữa đĩa mặt trăng là mẫu tự ôm màu xanh và bao quanh mẫu tự này là các mẫu tự của mật chú Dược Sư Phật. Khi bạn trì tụng mật chú, bạn hãy quán tưởng rằng Những chia sáng từ mẫu tự ở tim bạn phát ra mọi hướng Và làm tràn ngập ánh sáng trong thân chúng sinh hữu tình Trong sáu cõi và thân họ cũng phát sáng Nhờ vào tâm đại từ của bạn mong muốn chúng sinh được hạnh phúc Và tâm đại bi của bạn mong muốn chúng sinh thoát khỏi mọi khổ đau Bạn sẽ tình hóa tất cả chúng sinh, sạch hết mọi bệnh tật, ma quỷ ám cùng với nhân của chúng cũng như mọi nghiệp chướng Mật chú Dược sư Phật bản dạy. Om Namo Bhagavate Pekanze Guru Benduya Prapa Bransaya Tathagataya Arhat Samyasamputaya Tayatha Om Pekanze Ransa Mật chú dược sư Phật bản ngắn Mật chú dược sư Phật bản dài Khi chấm dứt việc trì tụng mật chú Bạn hãy quán tưởng rằng Tất cả chúng sinh hữu tình Được chuyển hóa thành hình tướng Đức Phật dược sư Với sự khoan hỷ lớn lao Bạn hãy cảm nhận rằng Bạn đã có khả năng dẫn dắt chúng sinh hữu tình Đến cõi giác ngộ của Đức Phật dược sư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 cũng như các lời nguyện con đang khẩn cầu. Tất cả đều được trở thành sự thật ngay tức thì cho con và cho tất cả chúng sinh hữu tình khác. Sau đó, bạn hãy trì tụng mật chú và quán tưởng rằng các tia sáng xuất ra từ tim và thân thiên liêng của Đức Phật Dược Sư có khả năng tình hóa nghiệp. Các tia sáng chiếu lên người bạn, làm cho bệnh tật, do cơ thể hay do bị ma quỷ ám, cũng như nhân của chúng và các nghiệp chướng đều được loại trừ hết. Thân bạn tràn ngập ánh sáng và trở nên trong suốt như pha lê. Rồi các tia sáng chiếu từ thân bạn ra bên ngoài, phát đi mọi hướng, chữa lành bệnh tật và khổ đau của tất cả chúng sinh hữu tình, những người từng là mẹ của bạn. Hòa nhập. Sau khi trì tụng mật chú, Đức Phật Dược Sư tan vào ánh sáng và hòa nhập vào tim bạn, tâm bạn trở thành một với pháp thân, tinh túy của tất cả chư Phật. Hồi hướng. Nhờ vào công đức tích lũy được từ việc hành trì pháp Phật dược sư này, cầu mong sao con hoàn tất được hạnh Bồ Tát mênh mông như đại dương. Cầu mong sao con trở thành nơi nương tự thánh thiện thiên liên và là người dẫn dắt chúng sinh hữu tình luân lạc trong luân hồi là những người đã từng thương yêu tử tế với con trong vô lượng kiếp quá khứ. Nhờ vào tất cả công đức của con trong quá khứ, hiện tại và vị lai, cầu mong sao bất kỳ chúng sinh nào được thấy con, nghe con, chạm vào người con, nhớ nghĩ đến con hay nói về con sẽ lập tức được giải thoát mọi khổ đau và được hưởng hạnh phúc viên mãn mãi mãi. Nhờ vào tất cả công đức mà con tích lũy được trong ba đời cùng với tất cả công đức của chư Phật, chư Bồ Tát và tất cả chúng sinh. Cầu mong sao con trở thành nền tảng cho sự sống của mọi chúng sinh, nhiều như không gian, giống như tâm bi mẫn của Đức Phật Dược Sư, ôm trọn tất cả chúng sinh hữu tình. Nhờ vào tất cả công đức này vốn là không. Cầu mong sao bản thân con vốn là không mau chống thành tựu sự giác ngộ của Đức Phật Dược Sư vốn là không và chỉ riêng một mình con vốn là không sẽ dẫn dắt tất cả chúng sinh hữu tình vốn là không đạt đến sự giác ngộ vốn là không Đức Phật Dược Sư Pháp tu tập tuy đơn giản nhưng sâu sắc này thiền định về Đức Phật Dược Sư và bốn thiên nữ Dược Sư được Ngài Liên Hoa Sanh một vị đại sư Ấn Độ giảng dạy. Pháp thiền này giúp chữa lành bất kỳ bệnh nào mà chúng ta đã mắc phải và bảo vệ chúng ta không bị bệnh trong tương lai. Dĩ nhiên, dù áp dụng pháp thiền định hay kỹ thuật nào khác đi chăng nữa, thì phương pháp chữa lành bệnh rốt ráo nhất thiết phải liên quan đến tâm chúng ta, đến thiền tâm của ta. Trên tất cả, chúng ta nhất định phải cần đến sự quan sát tâm và bảo vệ tâm khỏi bị những suy nghĩ phiền não gây rối. Trong khi các pháp thiền định về bổn tôn có thể giúp ta nhận được sự gia trì, thì cách quan trọng nhất vẫn là thực hành bảo vệ tâm trong đời sống hàng ngày. Động cơ Dù bạn làm bất cứ việc gì, thì chủ yếu vẫn là phải phát sinh một động cơ tốt lành. Do đó, bạn hãy phát tâm như sau. Mục đích của đời con là giải phóng tất cả chúng sinh hữu tình, thoát khỏi các vấn đề và nhân của các vấn đề đó đang nằm trong tâm, đồng thời mang tất cả chúng sinh đến bến bờ hạnh phúc và bình yên, đặc biệt là hạnh phúc vô thượng của giác ngộ phiên mãn. Và điều này vô cùng cần thiết. Đối với con, để làm được như vậy, thì tâm và thân của con phải được khỏe mạnh, thanh tịnh và hoàn hảo. Cho nên, vì mục đích đem lợi lạc đến cho chúng sinh hữu tình vô lượng, như không gian bao la, còn sắp sửa thực hành pháp thiền định chữa bệnh này. Thiền định. Hãy quán tưởng chính mình trong thân thể bình thường của bạn, với quả tim nằm giữa lồng ngực, nhưng ở tư thế đảo ngược, quay đỉnh lên phía trên. Bên trong quả tim có một đóa sen trắng với tám cánh hoa. Ở giữa đóa sen là một đĩa mặt trăng. Trên đó, Đức Phật Dược Sư đang ngồi. Ngài mang hình tướng hóa xanh siêu việt nhất, thân thiên liêng của Ngài trong suốt mà bản chất là ánh sáng màu xanh đậm. Tay phải của Ngài cầm một nhánh cây arura, tay trái cầm một bình bát Phía trước mặt Đức Phật Dược Sư là Thiên Nữ Dược Sư màu trắng, tên là Trí Tuệ Hiện Tiền. Phía bên phải là Thiên Nữ Dược Sư màu vàng, tên là Tài Lộc Tức Thời. Phía sau lưng là thiên nữ rừng, màu đỏ, có tên là cổ hồng chim công. Phía bên trái là thiên nữ cây, màu xanh lát cây, có tên là thiên nữ lòng lẫy. Mỗi thiên nữ đều có bản chất là ánh sáng tỏa chiếu hỷ lạc, có một mặt và hai tay. Một cành cây arura ở trên tay phải và một cái chén trang trí bằng nhiều trang sức khác nhau ở trên tay trái các thiên nữ. Bốn thiên nữ ngồi kiết già, nhưng không giống tư thế kiết già kim cang trọn vẹn, mà trong tư thế kính cẩn Dân phẩm Phật cúng dường lên Đức Phật Dược Sư. Sau khi quán tưởng, bạn đọc lời khẩn cầu như sau: Con thành tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc Tịch Tỉnh, bậc Minh Hạnh Túc, bậc Thiện Thệ và bốn thiên nữ Dược Sư của Ngài. Con khẩn cầu Ngài lập tức trừ giấc cơn bệnh đang gây đau khổ cho con ngay bây giờ và giúp con tránh được mọi bệnh tật trong tương lai. Các tia sáng có màu tương ứng với màu thân của từng vị, chiếu tỏa ra từ năm vị bổn tôn ở tim bạn, Đức Phật và bốn thiên nữ. Tim bạn và khắp toàn thân bạn đều tràn ngập ánh sáng hỷ lạc, tình hóa mọi bệnh tật, ma quỷ ám và các hành vi bất thiện cùng với chủng tử của chúng. Các chùm tia sáng ngũ sắc chiếu ra từ các lỗ chân lông trên thân thể bạn. Nước cam lồ màu trắng từ bình bát của Đức Phật Dược Sư và từ bốn cái chén của bốn thiên nữ chạy xuống, làm tràn ngập thân và tim bạn. Bạn hãy khởi lên một niềm tin mãnh liệt và xác quyết rằng bạn đã chế ngựa được mãi mãi tất cả bệnh tật và bạn không bao giờ bị ốm đau nữa. Trong khi thiền định tập trung nhất tâm vào sự quán tưởng này, bạn hãy trì tụng Mật Chú Phật Dược Sư, bản dài hoặc bản ngắn, 7 biến, 21 biến, 108 biến hoặc nhiều hơn nữa. Mật Chú Phật Dược Sư, bản ngắn Mật Chú Phật Dược Sư, bản dài Nếu bạn đang bị bệnh, thì sau khi đọc xong Mật Chú, Bạn hãy nhổ một ít nước bọt lên lòng bàn tay trái. Rồi lấy đầu ngón tay đeo nhẫn của bàn tay phải, trả lên chỗ nước bọt đó. Rồi đặt đầu ngón tay đeo nhẫn vừa thấm nước bọt, lên chỗ vách ngăn giữa hai lỗ mũi, nơi được cho là có dây thần kinh vua tất cả các hạnh. Rồi bôi chỗ nước bọt đó vào chỗ bị đau trên cơ thể. Sau đó, hãy trì tụng càng nhiều lần càng tốt. Ba mật chú, theo âm Sanskrit như dưới đây. Nhớ đọc đầy đủ cả ba mật chú. Một, các quyền âm tiếng Phạn. om A, A, I, I, U, U, Ri, Ri, Li, Li, E, I, O, Ao, Am, A, Svaha hai các phụ âm tiếng phạn om ga ga ga ga nga sa sa ja ja nya ta tha ya dana pa, pa pa pa lava sa sa sha sha shasvaha ba tâm yếu duyên khởi om je dama Hetu bravava hetun. Tasan tathagata ya vadat. desan kayo niroda. Evam vadī. Maha Sramana yesvaha. Pháp thực hành này là một pháp bảo của ngài Liên Hoa Xanh giúp che chở bạn tránh được những bệnh cây khổ đau trong hiện tại và cả những bệnh mà bạn chưa mắc phải hồi hướng, nhờ vào tất cả thiện hạnh mang đến hạnh phúc mà con đã làm trong quá khứ, hiện tại và kể cả tương lai. Cầu mong sao thiện tâm tối thượng là tâm chăm sóc tất cả chúng sinh hữu tình và là nguồn hạnh phúc trong ba đời của chính con và của những người khác sẽ được khởi sinh trong tâm của những ai chưa có thiện tâm đó và sẽ được tăng trưởng trong tâm của những ai đã sẵn có. Nhờ vào thiện hạnh trong ba đời của con và của tất cả các bậc thánh giả, với tâm hoàn toàn thanh tịnh, cầu mong sao tất cả chúng sinh hữu tình, từng là cha mẹ của con, đều có được hạnh phúc. Cầu mong sao chỉ riêng mình con tạo ra được điều đó, và cầu mong sao cả ba cõi xấu ác đều vĩnh viễn trống không cầu mong sao các đại nguyện của tất cả các vị thánh giả những người đã khiến dân cuộc đời cho hạnh phúc của các chúng sinh khác được thành tựu tức thì và cầu mong sao chỉ riêng mình con tạo ra được điều đó nhờ vào các thiện hành trong ba đời của con và của tất cả các bậc thánh giả cầu mong sao con đạt được hạnh phúc vô thượng của giác ngộ viên mãn trạng thái tâm thoát khỏi mọi lỗi lầm và hoàn tất mọi thiện hạnh và dẫn dắt tất cả chúng sinh khác đạt được trạng thái đó.